Vì sợ xấu hổ nếu bị đông đảo lưu lãng giả phát hiện ra Duy tháp lợi phất tay bày ra một tòa phong hệ ma pháp trận giản dị nơi phụ cận Ngăn cản từng trận thanh âm không chịu nổi lọt vào tai Nhưng có thể giấu giếm được đông đảo lưu lãng giả Nhưng không thể gạt được thần thức kinh người của Dương Lăng Xách xách, người này thân thể yếu đuối Nếu không, thật ra có thể bắt vào vu tháp không gian làm ngựa giống cấp cho thú linh tế từ áo cổ tư đô một tiểu bạch thử để thí nghiệm. Nghe từng đợt thanh âm trong trướng bồng, lại nhìn đông đảo nhân mã A Khuê Long thần hệ vì tránh cho xấu hổ mà trốn ra xa xa, dương lăng lạnh lùng cười cười. Bây giờ, cho dù là tuyệt thế cường giả bác cam tư của A Khuê Long thần hệ tự mình trở về, sợ rằng cũng không cứu được tên địch áo này một mạng, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com audio mới com Chương 659 Sinh hóa bộ đội sau khi bày ra một tòa ma pháp trận Tránh cho bị đông đảo lưu lãng giả phát hiện chuyện xấu hổ bên trong trướng bồng Duy tháp lợi tại phụ cận ngồi xuống Mặc dù A Khuê Long thần hệ đại danh đỉnh đỉnh Không ai dám tới trêu chọc Nhưng vì dự phòng vạn nhất Hắn vẫn cẩn thận thủ ở bên ngoài trướng bồng của địch áo Vì thực lực không tiếc bỏ qua tự do để gia nhập a khuê long thần hệ rốt cuộc là có đáng hay không nhìn đông đảo lưu lãng giả tự do tự tại trong đại điện lại nghe những thanh âm không chịu nổi bên trong chướng bồng lọt vào tai duy tháp lợi khẽ thở dài rất rất lâu trước kia hắn cũng có một thời tuổi trẻ cũng từng cùng một nhóm huynh đệ đi khắp mọi nơi là một thời gian tiêu giao khoái hoạt khi đó hắn chỉ là một thượng vị thần bình thường Thực lực nhỏ bé trong đông đảo cường già, nhưng khi đó lại có đàn bà âu yếm, có huynh đệ đồng cam cộng khổ. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Cho đến một ngày, hết thảy đều thay đổi. Mặc dù đã cách hàng trăm vạn năm, nhưng Duy Tháp Lợi vẫn nhớ kỹ rõ ràng một ngày làm hắn đau khổ không muốn sống. Ngày đó, hắn cùng mọi người cùng nhau lưu lãng đến một toàn núi lớn. Người bạn gái xinh đẹp của hắn tựa như con ong mật bận rộn không ngừng Chuẩn bị cho hắn một bữa ăn trưa xa hoa Để thay đổi khẩu vị Hắn cùng vài tên huynh đệ đi ra ngoài săn được một đầu vân báo Xong Khi bọn hắn đang hân hoan khiêng con vân báo về Thì lại thấy một màn khiến hắn đau khổ không muốn sống nữa Cô bạn gái xinh đẹp thiện lương bị một tên cầm thú đặt ở hạ thân Bên cạnh còn có một đoàn lưu lãng giả thực lực cường đại vây quanh Đối mặt với một màn khiếp sợ đó, Duy tháp lợi điên cuồng xông tới. Vài tên huynh đệ theo sát phía sau, nhưng đối mặt với đông đảo lưu lãng giả có thực lực cường đại. Bọn họ căn bản là không chịu nổi một kích. Chơ mắt nhìn cô bạn gái bị vũ nhục. Chơ mắt nhìn mấy tên huynh đệ bị xé thành mảnh nhỏ. Sau khi bị đông đảo lưu lãng giả đánh trọng thương rồi rơi xuống một vách núi cao không lường được, Duy tháp lợi may mắn sống sót. Từ đó về sau tính tình đại biến, trầm mặc ít nói, vì theo đuổi lực lượng mà không từ thủ đoạn, gia nhập vào A Khuê Long thần hệ hung danh Lan xa Sa. sau khi trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng trở thành một gã thần chức cường giả. Nhờ vào thế lực khổng lồ của A Khuê Long thần hệ, tìm lại những cừu nhân năm đó, mỗi ngày cắt một đao, trải qua mấy trăm năm từng chút từng chút một hành hạ họ đến chết. Sau khi đã báo được huyết hải thâm cừu, Kích động qua đi, Duy Tháp Lợi lại cảm thấy một cổ mất mát thật sâu. Mặc dù thực lực so với năm đó mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng hắn rốt cuộc không tìm lại được người bạn tốt có thể nói đủ thứ chuyện. Rốt cuộc không thể lấy lại được nữ nhân sinh đẹp thiện lương. Rốt cuộc không thể trở về được cuộc sống tiêu diêu tự tại trước kia. Cuộc sống, đối với hắn mà nói, chỉ còn lại vô cùng tu luyện, cùng với vô tận nhiệm vụ do A Khuê Long thần hệ phân phó. Xa! Thanh âm của tiếng bước chân như có như không càng lúc càng gần chướng bồng của địch áo. Nếu là bình thường, tuyệt đối không thể gạt được Duy Tháp Lợi có thực lực cường đại và rất cảnh giác. Đáng tiếc, Duy Tháp Lợi lúc này lại đang nhớ đến những ký ức đau khổ trước kia, vẫn chưa phát hiện ra được nguy hiểm đang đến gần, cho đến khi cảm giác được một cổ năng lượng ba động khác thường mới phản. Ứng, đáng tiếc, đã quá chế... Mỗi mảnh ngân quang trói mắt xẹt qua Trong đại điện đột nhiên xuất hiện Một đám lớn phi hành ác ma Quỷ dị một tiếng cũng không nói Đằng đằng sát khí Như thủy triều cuốn thẳng đến nơi Nhân mã khuê long thần hệ đang ở Tập trung vào trướng bồng của địch áo Duy tháp lợi đang ngồi trên đất Trong nháy mắt đã bị đông đảo Phi hành ác ma vây chặt lấy Bảo vệ thiếu da Nhanh Thời khắc mấu chốt Duy tháp lợi lâm nguy không hãi sợ Lớn tiếng hạ lệnh bá một tiếng rút ra trường kiếm sắc bén một mảnh hàn quang hiện lên mang mười tên phi hành ác ma gần người chém thành hai đoạn vốn định nhanh chóng hướng trường bổng của địch áo chạy tới không ngờ một màn ngoài ý muốn xuất hiện phi hành ác ma bị cắt thành hai đoạn đột nhiên đưa tay ôm lấy hai chân hắn như bạch tục cuốn chặt lấy đám phi hành ác ma ở mặt sau theo sát mà lên như thủy triều mãnh liệt tràn tới theo sát Oanh một tiếng liên hoàn nổ mạnh, tản mắt ra một cổ khí bị làm người khác phát sặc, nương theo đó là một tảng lớn khói đen nồng đậm. Một người, hai người, phi hành ác ma kết thành đội nổ mạnh liên hoàn, trong nháy mắt tỏa ra một cổ khí lãng kinh khủng, nhanh chóng phá hủy phụ cận trướng bồng. Tên địch áo trơn tuột cùng mỹ nữ thị vệ bên người còn chưa kịp phản. ứng đã bị nổ cho máu tươi đầm đìa lưu lãng giả chung quanh bị nổ bay ra xa duy tháp lợi gánh chịu chủ yếu trong nháy mắt cũng bị nổ đến miệng phun máu tươi cho dù thực lực cường thịnh trở lại dưới sự ứng phó không kịp cũng thân bị thương nặng càng không ổn chính là sau khi hít phải cái mùi hăng hắc đấy vào cả người từ trên xuống dưới đột nhiên phòng rộp lên cơ thể nhanh chóng thối giữa ý thức càng ngày càng mơ hồ tự bảo thần cách Dưới sự điều khiển từ xa của thi vu vương, phi hành ác ma mang theo kịch độc như độc khí đạn liên hoàn nổ mạnh, trong nháy mắt phát huy uy lực kinh người, thần cách nổ mạnh làm nổi lên khí bạo, ngay cả thần giai cường giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi kịch độc, hơn nữa đột nhiên xuất hiện một đám lớn phi hành ác ma cùng khói đen quỷ dị, khiến cho đại điện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Hắc giáp đại ác ma phát khởi phản công, chạy mau a. Thái lợi, thái lợi huynh đệ, chạy mau. Dưới tình huống không rõ ràng, lưu lãng giả trong đại điện kinh hoàng rút lui. Ngay cả những hộ vệ của A Khuê Long thần hệ đang đứng ở góc xa, trong nháy mắt cũng theo bản năng lui về phía sau. Dọc theo đường đi, phi hành tiểu ác ma họ đã thấy nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua việc quỷ dị như vậy. Ác ma không thèm nói một tiếng tự bảo thần cách. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù thực lực cường thịnh trở lại cũng không dám trực tiếp xông lên. chính là lúc này, động thủ. sau khi đánh lén đắc thủ, thuận lợi gây ra hỗn loạn chưa từng có. dương lăng quyết đoán hạ lệnh. suy, một đạo tử vong văn ba suy suy tác hưởng, cuồn cuồn nổi lên từng cái khe không gian, như tia chớp đánh vào trong cơ thể duy tháp lợi, công kích linh hồn của hắn. theo sát. Đám người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng liệt hỏa tinh linh vương phi thân xông lên, dưới sự yểm hộ của khói đen hướng duy tháp lợi phát khởi những đòn nghiêm trọng như cuồng phong bạo vũ. Sau một loạt cú nổ mạnh liên tiếp qua đi, cả người duy tháp lợi sớm đã đầm. Địa vết máu, sau khi chúng độc thì tốc độ cùng lực lượng đều suy yếu đi, ý thức mơ hồ. lại bị bọn người thi vu vương liên thủ mãnh công khổ không nói được nháy mắt đã bị thương nặng cho dù thân là một gã thần trước tam giai nhưng đột nhiên bị tập kích hung mãnh như vậy thì cũng vỡ đầu nát chán a sau khi bị cự nhận của áo phỉ lợi á hung hăng chém một nhát nơi ngực duy tháp lợi kêu lên một tiếng đau đớn múa may trường kiếm sắc bén ngang dọc nhịn đau hướng về phía địch áo sinh tử không rõ cách đó không xa phóng đến Mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng bọn người thi vu vương vừa động thủ, hắn liền hiểu được hết thảy những việc này không quan hệ đến hắc giáp đại ác ma. Hiểu được kiều gia của A Khuê Long thần hệ đã giết đến tận cửa. A Khuê Long thần hệ không nghi ngờ là rất cường đại, nhưng trăm vạn năm qua, đắc tội với không biết bao nhiêu kiều gia. Trong đó, có không ít tuyệt thế cường giả cùng gia tộc có thế lực khổng lồ. Mặc dù tình thế không ổn Nhưng Duy Tháp Lợi vẫn không quên nhiệm vụ Ý đồ mang theo địch áo sinh tử không rõ mạnh mẽ lao ra Nếu không, cho dù may mắn thoát được một kiếp Cũng khó có thể trở về báo cáo Duy Tháp Lợi tốc độ rất nhanh Xong, không đợi hắn kịp vọt tới bên cạnh địch áo Trong không trung đột nhiên truyền ra một tiếng ngâm khẽ Nương theo đó là một cổ sát khí tận trời Một mảnh hắc quăng như tia trước từ xa đến gần Cùng lúc đó, trọng lực đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt tựa như đi vào ao đầm, cất bước khó khăn. Ngươi, là các ngươi. Nhìn dương lăng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, duy tháp lợi cả người chấn động, rốt cuộc hiểu được cứu nhân lần này là ai. Xong, tốc độ phẳng. Ứng dưới sự ảnh hưởng của không gian trói buộc chậm đi rất nhiều, còn chưa kịp lớn tiếng hô cứu. còn chưa kịp tránh đi đã bị dương lăng một đao chém bay đầu sau khi nhanh chóng giết chết duy tháp lợi là uy hiếp duy nhất bên cạnh địch áo luyện hóa linh hồn của hắn lấy xuống long đầu giới chỉ dương lăng mang một bộ phận phi hành ác ma tên địch áo đang thoi thóp cùng bọn người thi vu vương thu hết vào vu tháp không gian rồi dưới sự yểm trợ của khói đen thuấn di ra ngoài phía sau theo một tiếng nổ Hơn 10 tên phi hành ác ma lưu lại đồng thời tự bảo thần cách Mang thi thể của duy tháp lợi cùng đông đảo mỹ nữ đang hấp hối hoàn toàn nổ thành mảnh nhỏ Hủy diệt hết thảy dấu vết Cho dù khói dày tan hết Đám lưu lãng giả đang khiếp sợ cũng không tìm được chứng cứ hữu dụng gì Sẽ quy hết tội trạng lên người tên hắc giáp đại ác ma trong truyền thuyết Không ai biết tất cả việc này đều là do dương lăng động tay chân Ngươi Các ngươi muốn làm gì Bên trong vu tháp không gian, sau khi bị cự viên vương tạt cho một chậu nước lạnh thấu xương, rồi lại bị dẫm lên một cây xương sườn tên địch áo đang thoi thóp liền tỉnh dậy. Nhìn dương lăng cách đó không xa, nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Dưới sự đau nhức lại khiếp sợ không thôi, trong lòng càng ngày càng trầm, hết nhìn đông lại nhìn tây, hy vọng có thể thấy được bóng dáng của hộ vệ duy tháp lợi. Đáng tiếc! Hộ vệ một người cũng không có Nhưng ma thú cùng bảo khát máu lại rậm rạp một đoàn Rát rát rát Chúng ta muốn làm gì Ngươi nói xem Bắt ngươi lại còn có thể làm gì Thi vu vương rát rát cười to Chỉ huy hai tên phi hành ác ma kéo địch áo đứng dậy Đánh cho một bạt tai khiến mắt thấy đầy sao Trên bộ mặt tái nhợt của hắn lưu lại rõ ràng Năm dấu ngón tay Ta Ta là thiếu gia của đương đại gia chủ của A Khuê Long thần hệ Giết ta, ba đế nhị cùng bác cam tư đại nhân tuyệt sẽ không buông tha cho các ngươi. Thấy không ổn, địch áo liền nói ra uy danh của gia tộc, ý đồ trấn nhiếp nhóm dương lăng. Hắc hắc, ở nơi này, ta là chúa tể của vị diện. Đừng nói cái là ba đế nhị cùng bác cam tư, cho dù là A khuê Long chủ thần của các ngươi cũng không thể cứu được ngươi một mạng. Nhìn xem tên địch áo tuy bên ngoài mạnh miệng nhưng thân thể lại run lên từng trận. Dương lăng lạnh lùng cười cười, hướng tên cử viên vương cuồng bạo bên cạnh ra hiệu. Tên kia hội ý, liền vừa cười vừa bẻ gãy từng ngón tay của địch áo, để cho hắn hiểu được thật sâu cái gì là thập chỉ liên tâm, cái gì là sống không bằng chết. Xách xách, tư vị này không tệ, so với vừa rồi nằm sấp trên người Mỹ nữ hộ vệ còn thoải mái hơn phải không? Nhìn hạ thể của địch áo co lại như chiếc đinh sắt ba tấc. Khi Vu Vương rát rát cười to, đối với việc làm như thế nào để tụ binh có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh dưới tình huống cảm thụ những thống khổ kinh khủng nhất, hắn vẫn có hứng thú thật sâu cùng nghiên cứu thấu đáo. A, tha mạng, đại nhân tha mạng, dưới sự đau đớn, địch áo lớn tiếng cầu xin tha thứ, dương lăng đại nhân, chỉ cần, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng, ta có thể, có thể cho ngài vô số mặc tinh. Có thể nói cho ngài bí mật của ác ma vị diện. Ngài muốn điều gì cũng đều có thể. Cho dù có biến thành một người chết. Ta cũng có biện pháp biết được bí mật của ngươi. Nhìn xem tên địch áo đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn vẻ mặt ghê tởm của hắn. Dương Lăng hung hăng nói. Lúc trước mấy lần thiếu chút nữa đã chết tại đây do âm mưu của tên này. Bây giờ cả vốn lẫn lãi đều phải đòi lại. Sau khi lạnh lùng cười cười. Liền đưa tay đặt trên não môn của hắn luyện hóa linh hồn, đào ra thần cách của hắn, rồi lập tức dẫn đám người thi vu vương rời đi. Phía sau, đông đảo ma thú thí huyết cuồng bạo tràn lên, mang tên địch áo tứ chi co quắp xé thành mảnh nhỏ. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 660, lục đạo luân hồi sau khi giết chết tên địch áo kiêu ngạo và ghê tởm. Dương lăng dẫn đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á quang minh chính đại trở lại oan hồn đảo ở trước đại điện. Một hồi hỗn loạn đột ngột qua đi, trong đại điện một mảnh hỗn độn. nhân mà A khuê long thần hệ chiếm cứ một địa phương bị đông đảo phi hành ác ma tự bảo khiến cho mặt mũi lấm lem. Trên mặt đất xuất hiện một chỗ lõm xuống thật lớn, cột đá phụ cận bị nổ thành bụi phấn, ngay cả nóc nhà cao mấy tầng lâu cũng bị khí lãng kinh người đục ra một lỗ lớn. thời khắc cuối cùng hơn 10 tên phi hành ác ma tự bảo đã phá hủy hết thảy dấu vết cho dù nhóm dương lăng có ngây ngang đứng ở miệng hố cũng không ai biết chuyện này chính là do bọn hắn động chân động tay ồ cái hố này ở đâu chui ra vậy nhìn cái hố thật lớn lại nhìn đông đảo lưu lãng giả đang vây xem thi vu vương đã biết rõ ràng vẫn giả vờ hỏi nổ mạnh thần cách nổ mạnh một gã lưu lãng giả đáp lời thi vu vương Sau khi lắc đầu thì nói tiếp, mấy trăm tên phi hành ác ma, a tất cả đều tự bảo thần cách, thật sự quá kinh khủng, hộ vệ của A khuê Long thần hệ cơ hồ tất cả đều chết hết, may mà các ngươi bây giờ mới tới, nếu không, nói không chừng cũng bị nổ thành mảnh nhỏ. Không có khả năng, phi hành ác ma đang tốt lành thế sao tự nhiên lại đi tự bảo thần cách, thi vu vương tiếp tục giả vờ tức giận. Ra vẻ trầm tư một lát rồi nói, chẳng lẽ do có người phạm phải quá nhiều tội nghiệt, ngay cả đám phi hành ác ma này cũng nhìn không thuận mắt. Hắc hắc, đúng, báo ứng A, nổ rất hay, xem thử mấy tên A khuê long thần hệ sau này còn dám ở bên ngoài kiêu ngạo và bá đạo nữa không? Lãng phí, thật là quá lãng phí, mấy tên hộ vệ này chết đã đành, như thế nào ngay cả đám mỹ nữ kia cũng bị nổ chết. Lưu lại bồi dưỡng chúng ta không phải tốt sao Nhớ đến đám mỹ nữ thị vệ như hoa như ngọc bên cạnh tên địch áo Một tên bỉ ổi mặt tam giác lắc đầu kêu to đáng tiếc Sau khi xác nhận không có lưu lại dấu vết gì Dương Lăng không hề chần trờ Dẫn mọi người đi đến trước oan hồn đạo oán khí tận trời Chuẩn bị thông qua cây cầu gỗ nhỏ đi đến ác ma đại điện ở phía đối diện Nhìn xem hai bên cây cầu gỗ rậm rạp những bộ xương khô Cảm giác một chút oán khí lượn lờ trong không trung. bọn người thi vu vương vô kế khả thi, Dương Lăng cũng sắc mặt ngưng trọng, khoảng cách đến cây cầu gỗ càng gần, oán khí lại càng nồng, ẩn chứa linh hồn công kích càng mạnh, đừng nói là đám người thi vu vương, ngay cả Dương Lăng cũng cảm giác được một cổ cảm giác âm lánh đuổi không đi, như Thủy Triều từng đợt từng đợt công kích hồn tinh trong đầu, ý đồ đột phá linh hồn phòng ngự của chính mình, Ly hồn đại trận, thượng cổ ma pháp trận trói buộc linh hồn, quả nhiên không phải tầm thường. Sau khi kết thành ma thần chiến trận, trên nhẫn của thi vu vương cùng áo phỉ lợi á phát xuất ra một vòng ánh sáng màu đỏ, miễn cưỡng chống đỡ oán khí đánh sâu vào. Nhưng khoảng cách đến cầu gỗ càng gần, hồng quang lại càng yếu, thậm chí lay động từng trận, tựa hồ như một đốm lửa lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Ma thần chiến trận uy lực cường đại. Ma thú thần hệ tiềm lực kinh người Nhưng so với các đại thần hệ đã truyền thừa cả trăm vạn năm như A khuê long thần hệ cùng long ba đốn thần hệ Vô luận là thực lực tổng hợp hay là số lượng tín đồ Tất cả đều có tranh lệch rất lớn Chỉ khi nào ma thú thần hệ phát triển ra khỏi vô tháp không gian Tại vô số vị diện có được số tín đồ nhiều không đếm hết Dương Lăng trở thành một gã ma thú chủ thần nhìn xuống chúng sinh Thì ngày đó mọi người có lẽ mới có thể chính thức phát huy được uy lực của ma thần giới. Trong đông đảo các vị diện, thần hệ rất nhiều, đủ các loại các dạng. Nhưng, rất nhiều trong đó chỉ có một khối lãnh địa cùng số lượng tín đồ cố định, tiềm lực phát triển có hạn. Các thần hệ giống như A Khuê Long thần hệ cùng Long Ba đốn thần hệ có tín đồ trải rộng ở các vị diện, thế lực khổng lồ, thì số lượng không nhiều lắm. Ma thú thần hệ vừa mới khai sinh, tuy thực lực còn chưa đủ để quét sạch mọi chướng ngại, nhưng quý ở tiềm lực kinh người, Ly hồn đại trận, thượng cổ ma pháp trận này cùng linh hồn cấm chế rốt cuộc có gì khác nhau? Nhìn bọn người thi vu vương càng ngày càng cố hết sức, Dương Lăng không hề miễn cưỡng, dẫn bọn họ lui về phía sau vài bước. Tại phụ cần của oan hồn đạo bày ra đại vu thai, phi thân lên ngồi xuống, Là đức lý cách tư, bảo vệ đại vu thai, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tự tiện lao ra. Sau khi bày ra vài đạo cấm chế, Dương Lăng phân phó mọi người bảo vệ quanh đại vu thai. Lập tức kiệt lực thúc đẩy hồn tinh trong đầu, tinh thần lực khổng lồ như cái mạng nhện tàn mát ra. Cẩn thận cảm giác sự huyền ảo của ly hồn đại trận trong chốn u minh. Hắn luôn có cảm giác tòa thượng cổ ma pháp trận này không chỉ đơn giản là cản đường như vậy. Cung điện nguy ngã liếc mắt nhìn không thấy cuối. Có chút địa phương bảo tồn hoàn hảo, nhưng cũng có rất nhiều địa phương bị tàn phá thảm hại. Cái khác không nói, hai thành của cây cầu gỗ cơ hồ đã bị phá nát, chỉ để lại vài dấu vết mơ hồ. Nhìn hình dáng, tựa hồ tòa thượng cổ ma pháp trận này cũng bị phá hứa ở một mức độ nào đó. Nếu có thể lĩnh ngộ sự huyền bí của đại trận trói buộc linh hồn này, có lẽ đối với việc tu luyện của chính mình có không ít chỗ tốt. Hồn tinh chấn động kịch liệt, xuất ra tinh vụ nồng đậm, chậm rãi tản ra, từng chút một ăn mòn phạm vi bao phủ của tử khí và oán khí. Dưới sự hạn chế của ly hồn đại trận, thần thức của Dương Lăng bị hạn chế rất nhiều, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của đại vu thai mà ương ngạnh từng chút một tản mắt ra. Linh đài trong sáng, cẩn thận cảm giác huyền bí của ly hồn đại trận, không buông tha cho bất cứ chỗ khả nghi nào. Khoảng không phía trên oan hồn đạo trọng lực kinh người, thần chức cường giả cũng khó trực tiếp bay qua. Độ cao càng lớn, oán khí càng dày đặc, trọng lực lại càng kinh người, phảng phất như là bày ra một đạo trọng lực cấm chế trong phạm vi lớn. Bên trong hắc thủy hà vong hồn nhiều vô số kể, có chút chỉ là hồn phách hư vô. Có chút biến thành vong linh vô ý thức, theo bản năng muốn đem bộ xương khô lao ra khỏi mặt nước đen ngòm, nhưng cho dù đã cắn nuốt rất nhiều vong hồn để tiến dai lên U Linh Vương, hao hết công phu cũng không lao lên khỏi mặt nước được. Hắc, chẳng lẽ trên mặt nước cũng có một tầng linh hồn cấm chế, mạnh mẽ trói buộc linh hồn của vong nhân trong nước? Nhìn nơi hắc Thủy Hà rậm rạp xương khô, lại nghe từng tiếng quỷ khóc sói chu thê lương. Dương Lăng Phảng phất như nghe thấy được vô số linh hồn của vong nhân đang khóc lóc kể lề. Sau khi hồn phách bị trói buộc, vĩnh viễn không thể đầu thai. Cái này đối với mọi người mà nói là một cái cực hình cùng nguyền rùa cực kỳ đáng sợ. Có thể hay không sử dụng linh hồn vô thuật mạnh mẽ phá giải cấm chế trên mặt nước. Sau đó đánh tan cả tòa ly hồn đại trận đã bị tàn phá. Cảm giác một chút oán khí cùng đông đảo linh hồn của vong hồn đang kêu gào phía trên hắc thủy hà, dương lăng theo tiềm thức bắt vu ấn, niệm khởi thượng cổ tế văn trên phương tiêm bi, với sự giúp đỡ của đại vu thai khắc đầy phù văn bắt đầu thi triển hiến tế vu thuật. Thời kỳ thượng cổ, vì để cho các dũng sĩ khi chết đi có thể yên nghỉ, vì trấn an linh hồn không cam lòng của bọn họ, các linh hồn đại vu tìm tòi ra hiến tế vu thuật, kích phát. Ấn ký ở chỗ sâu trong linh hồn của các vong hồn, dẫn phát ra những tư niệm của bọn họ đối với cố hương cùng người nhà, cuối cùng lại để cho hồn phách của bọn họ bình thản về cõi hư vô, thân thể thành cát bụi, linh hồn quay trở lại nơi trốn thích hợp để tồn tại. Hiến tế có khả năng chấn an vong hồn dị biến, ngược lại, cũng có thể do ẩn chứa hiến tế chi hòa linh hồn công kích của Đại vu, có thể hóa giải linh hồn công kích của Tà Ma Ngoại Đạo, Thậm chí, trực tiếp đánh tan linh hồn của bọn họ, bảo vệ nơi ở của bộ lạc. Ác ma đại điện chẳng biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm. Oan hồn đạo ngưng tụ oán khí tận trời, chuẩn bị nghênh đón một biến hóa chưa từng có trước đó. Tế văn thê lương đột nhiên từ trên đại vu thai vang lên, vang vọng khắp mọi ngõ ngách của đại điện, lan truyền ra xa xa. Giống như một trận mưa xuân vô hình, tưới mắt cho lâm linh đang chấn động của mọi người. Dưới biến cố đang xảy ra, cho dù là lưu lãng giả thực lực cường đại, trong tâm linh cũng sinh ra một tia dung chuyển. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cố hoài niệm đối với thân nhân đã chết đi, trong đầu hiện lên khuôn mặt cùng nụ cười của những người đã mất. Tinh vụ nồng đậm ở phụ cận đại vu thai chẳng biết từ lúc nào đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một vòng ánh sáng màu đỏ nhàn nhà, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mịt mờ. Giống như từng đám lửa nhỏ bập bùng Nhanh chóng hướng hai bên của oan hồn đảo khuếch tán ra Một tiếng rát chi giống như cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra qua đi Nơi mặt nước đen ngòm của hắc Thủy Hà đột nhiên truyền ra một tiếng ngâm khẽ Theo sát, từng đạo hư ảnh phóng lên cao Hô một tiếng bay thẳng về phía đại vu thai Dương Lăng đang ngồi Xoay tròn rất nhanh chung quanh đại vu thai khắc đầy phù văn Như nước mưa thấm vào trong cơ thể Dương Lăng Rất nhanh các hư ảnh trong tiếng tế văn thê lương càng lúc càng nhạt rồi hoàn toàn biến mất trong thiên địa những bộ xương khô xúc mục kinh tâm nơi hắc thủy hà cũng theo đó lần lượt biến mất những oán khí ẩn chứa linh hồn công kích đáng sợ phía trên oan hồn đạo cũng nhanh chóng tiêu tán vong hồn tịnh hóa trong tiếng tế văn thê lương dưới sự bao phủ của hiến tế chi hòa vong hồn bị trói buộc ở hắc thủy hà rốt cuộc cũng đã chờ đợi được sự tịnh hóa hàng mơ tưởng linh hồn trói buộc Nguyên lai như thế, nhờ có hiến tế chi hỏa cùng đại vu thai khắc đầy phù văn, thần thức của Dương Lăng nhanh chóng vươn ra, không lâu, dường như mơ hồ hiểu được huyền bí của ly hồn đại trận, thuận lợi phá giải toàn thượng cổ ma pháp trận đã bị tàn phá này. Làm hắn kinh hãi chính là, sau khi tịnh hóa đông đảo vong hồn, linh hồn năng lượng trong đầu hắn cũng theo đó tăng mạnh, trong mông lung. Đối với bản ghi chép trên phương tiêm bi về linh hồn cấm chế thần bí huyền ảo cũng có thêm phần hiểu rõ. Linh hồn trói buộc, có thể hay không tại bên trong vu tháp mở ra một không gian độc lập, bày ra một loại linh hồn cấm chế tương tự với ly hồn đại trận, chuyên môn dùng để ngưng tụ lại hồn phách của mọi người xuất ra sau khi tử vong, từ đó mở ra lục đạo luân hồi, thoát khỏi pháp tắc trói buộc của thế giới này. Cảm giác một chút huyền ảo của ly hồn đại trận Dương lăng trong lòng vừa động Nghĩ tới một cái ý nghĩ lớn mật Vũ tháp không gian là gia viên của hắn cùng đông đảo ma thu Là thánh địa của các tín đồ Vô luận là loài người hay là ma thu Sau khi tu luyện lên lĩnh vực thực lực thì thọ mệnh đều tăng rất nhiều Sau khi đột phá lên thần giai thì càng sống lâu đến buồn chán Nhưng vô luận như thế nào Sẽ luôn có người và ma thú giả đi hoặc là ngoài ý muốn chết đi. Thân là một gã linh hồn đại vua, Dương Lăng có thể chiếu cố đến thân nhân cùng những chiến tướng đắc lực bên cạnh, nhưng không có khả năng chiếu cố đến mỗi tín đồ thành tín cùng mỗi đầu ma thú thuần hóa. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là bị đánh tan tại chỗ, nếu không, vô luận là loài người hay là ma thú. Sau khi chết đi thì linh hồn đều sẽ đi đến vong linh vị diện thần bí. Có người bị kẻ khác cắn nuốt. Có kẻ sau khi trải qua ngàn năm sóng gió lại khôn cùng cốt hải sẽ hình thành nên một cái vong linh mới sinh. Trong U Minh, tất cả đều bị vận mệnh pháp tắc điều khiển. Thoát khỏi tam giới, vượt khỏi ngũ hành. Theo sự tăng mạnh của linh hồn năng lượng, theo việc tiến từng bước hiểu rõ linh hồn vu thuật cùng linh hồn cấm chế. dương lăng đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu về lục đạo luân hồi của riêng vu tháp không gian đấu tranh cùng thiên địa chống lại vận mệnh phá tan hết tất cả trói buộc thân là một linh hồn đại vu hắn tuyệt sẽ không để cho vận mệnh của chính mình cùng thân nhân bị người khác sắp đặt phá tan một cái thiên địa pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc của thế giới rất khó nhưng dựa vào vu tháp không gian cùng vu thuật thần bí điều này không phải là hoàn toàn không thể. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm .com. Chương 661. Hắc giác đại ác ma sau khi tịnh hóa linh hồn nơi oan hồn đạo vô tình hấp thu vào rất nhiều linh hồn năng lượng, hồn tinh trong đầu dương lăng xảy ra biến hóa ngất trời. Hồn tinh hình người bắt vu ấn. ngồi xếp bằng, bao phủ bởi một tầng tinh vụ không tan đi. phạm vi bao phủ của tinh vụ biến hóa không lớn nhưng độ dày của tinh vụ lại tăng lên chẳng biết bao nhiêu lần nhìn tựa như một tầng cường hóa pha lê bắn trong suốt mang nghiêm mật bảo vệ lấy hồn tinh linh hồn phòng ngự đạt tới một bước biến thái hồn tinh tựa như trái tim có quy luật hé ra rồi co rụt lại khiến đám tinh vụ có sinh mệnh bắt đầu khiêu động cổ đẳng xuất ra tinh thần lực khổng lồ Cho dù thân đang ở ác ma điện khiến cho phạm vi bao phủ của thần thức bị suy yếu đi nhiều Nhưng dương lăng lúc này cũng có thể cảm giác rõ ràng được động tĩnh xa xa Cảm giác được ác ma đại điện ở phía đối diện truyền đến từng trận ba động thân thiết Giống như lúc trước chiến hồn đao kêu gọi chính mình Tiến dai lên một gã vu thần Cũng không phải là một giấc mộng không thực tế nữa Sau khi cảm giác một chút linh hồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong hồn tinh Dương Lăng mừng rỡ, phi thần nhảy xuống khỏi đại vu thai. Sau khi thu hồi lại liền dẫn mọi người đi nhanh qua khỏi oan hồn đạo, hướng thẳng đến ác ma đại điện phía đối diện. Sau khi hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng, hắn cảm giác được khoảng cách tiến giai lên cao cấp hồn vu chỉ còn một bước cuối. Sau khi tiến giai, chỉ cần lại khắc khổ tu luyện hoặc là nghĩ biện pháp hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng, thì có thể nhất cử đột phá cánh cửa vu thần. trở thành một gã linh hồn đại vu theo ý nghĩa chính thức. Khi vong hồn bên trong oan hồn đảo đã bị tịnh hóa, những bộ xương khô rậm rạp trên mặt nước hắc thủy hà đã biến mất hoàn toàn, quán khí tận trời ẩn chứa linh hồn công kích cũng sớm tan thành mây khói. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, mọi người bình yên vượt qua cây cầu gỗ, tốc độ rất nhanh, khoảng cách đến ác ma đại điện Nguy Nga càng ngày càng gần, nhanh chóng phá giải được ly hồn đại trận, trời ạ ta không phải là đang hoa mắt đấy chứ. Nhìn Dương Lăng Bạch Y phiêu phiêu đang dẫn bọn người thi vu vương nhanh chóng đi xa, một gã lưu lãng giả thân mặc trọng giáp khó có thể tin rủi rủi mắt. Chẳng lẽ tên đầu lĩnh trẻ tuổi kia đúng là một tuyệt thế cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc? Lợi hại, ngoài trừ tiềm tu giả cùng khổ tu giả trong truyền thuyết ra, ta thật sự không nghĩ ra còn có ai có thực lực cường đại như vậy. Quản hắn là ai làm gì? Chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt thế cường giả như vậy tuyệt đối sẽ không động thủ với người thường như chúng ta. Đi, nhanh, nhanh theo sau. Mắt thấy dương lăng nhanh chóng tịnh hóa vong hồn nơi oan hồn đạo, đông đảo lưu lãng giả sợ hại than thầm không thôi. Sau đó nhanh chóng phẳng. Ứng đuổi kịp, kích động lao thẳng tới ác ma đại điện phía đối diện. 4. Đối mặt với oán khí tận trời nơi oan hồn đạo bọn họ còn tưởng rằng chỉ có thể cất bước quay về, không nghĩ rằng lại có thể xuất hiện kỳ tích như vậy. Phá giải linh hồn đại trận trói buộc linh hồn, tịnh hóa vong hồn cùng oán khí ẩn chứa linh hồn công kích, việc này quả thực chính là không thể tin được. Ngay cả thần chức bát giai bác cam tư của A Khuê Long thần hệ cũng không làm được, không ngờ lại bị Dương Lăng dễ dàng phá giải. trong khoảng thời gian ngắn hết thảy việc này làm người ta khó có thể tin nhưng rõ ràng mắt thấy tai nghe không thể không tin được chủ thần ẩn tàng thân phận cùng khí tức vị diện thủ hộ giả của vật chất vị diện không biết tên hay chính là một vị diện lưu lãng giả xuất quỷ nhập thần mọi người vừa đi vừa âm thầm phán đoán thân phận của dương lăng rất nhiều ý kiến khác nhau có người nói hắn là một thần hệ chủ thần Có người nói hắn là vị diện thủ hộ giả đến từ một vật chất vị diện. Cũng có người nói hắn là lưu lãng giả tiềm tu tại thần ma mộ tràng. Ý kiến tuy khác nhau, nhưng có một chút có thể dám chắc. Thực lực của Dương Lăng cũng không phải thần giai cường giả bình thường có thể so sánh. Tốc độ tu luyện của Dương Lăng huynh đệ thật sự là quá nhanh đi. Nhìn xem Dương Lăng nhanh chóng đi xa. Lý cha Đức Sâm nhỏ giọng than thở vài câu, đối với tiến bộ thần tốc của Dương Lăng không thể không phục. Tốc độ tu luyện của chính mình đã là rất nhanh rồi, không nghĩ tới, cùng Dương Lăng so sánh thì cách xa như trời và đất vậy. Lý cha Đức Sâm, ta nói rồi, đại nhân chúng ta là lợi hại nhất, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một trí cao thần siêu việt mà không ai có thể vượt qua. yêu cơ ngọt ngào tựa trong lòng lý cha đức sâm trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc có đúng là lợi hại nhất hay không thì ta không biết nhưng hắn tuyệt đối là huynh đệ tốt nhất của ta bởi vì hắn đã cho ta gặp được một thiên sứ xinh đẹp nhất trong tất cả các vị diện lý cha đức sâm kéo cái eo nhỏ của yêu cơ trầm ngâm một lát dẫn vài tên huynh đệ ở phía sau hướng oan hồn đạo đi qua sau khi băng qua oan hồn đạo Tốc độ của bọn người Dương Lăng càng lúc càng nhanh, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng gặp phải một đội phi hành ác ma lao ra chặn lại, nhưng chưa cần Dương Lăng tự mình ra tay, đã bị bọn người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á kết thành ma thần chiến trận giải quyết, nhanh chóng đi thẳng đến ác ma đại điện nơi hắc giác đại ác ma ẩn thân, hơi tiếc chính là... Dọc theo đường đi ngoại trừ một pho tượng lớn cổ quái ra thì căn bản là không có thi hài của thượng cổ thần ma, càng không cần phải nói đến cái gì thần cách cùng thần khí của thượng cổ thần ma. Dọc theo đường đi thấy rất nhiều pho tượng, có cự long dương nhanh múa vuốt, có ác ma thân cao trăm thước, có đại thiên sứ 12 cánh tay cầm cự nhận, có lẽ là hư hao sau một hồi đại chiến, có lẽ là do đã rất lâu không tu sửa. Có không ít cái đã bị tàn phá thảm hại, thậm chí thi thể chia lìa. Sau khi đơn giản quan sát, bọn người dương lăng vội vã băng qua, khoảng cách đến ác ma đại điện càng ngày càng gần, còn chưa kịp tới gần ác ma đại điện Nguy Nga, đã thấy truyền ra một trận rít gào rung trời, nương theo đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhìn hình dáng. Chắc là nhân mã của Long Ba Đốn Thần Hệ và A Khuê Long Thần Hệ đến trước đã cùng với Hắc Giác Đại Ác Ma vừa tỉnh giấc triển khai đại chiến kịch liệt. Mọi người cẩn thận, nhớ kỹ, vạn vạn lần không được rời khỏi phương viên 20 bước quanh ta. Cảm giác một chút năng lượng ba động khác thương trong không trung, dương lăng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hạ lệnh, chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Đại nhân yên tâm đi, cho dù địch nhân có lợi hại. Muốn đánh tan ma thần chiến trận của chúng ta cũng không có dễ dàng đâu Nắm trong tay tử vong hào giác đen nhánh lạnh như băng Thi vu vương tràn ngập tin tưởng Tử vong hào giác là chủ thần khí trong truyền thuyết này Làm tăng đấu trí và dũng khí của hắn lên rất nhiều Theo truyền thuyết hắc giác đại ác ma có thực lực phi thường kinh khủng Mọi người phải cẩn thận Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á lo lắng Gắt gao nắm chặt cử nhận sắc bén trong tay Bây giờ, ai cũng không biết hắc giác đại ác ma sau khi thức tỉnh thì đã khôi phục được bao nhiêu thành công lực. Nếu khôi phục đến trạng thái cao nhất, đừng nói là nhóm mình. Sợ rằng cho dù là các cường giả như bác Cam Tư của A khuê Long thần hệ cũng không phải là đối thủ. Những kẻ có thể sống sót trong trận đại chiến của Thượng Cổ Thần Ma. Không kẻ nào không phải là cường giả biến thái cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù chỉ khôi phục lại 2-3 thành thực lực. Cũng không phải là người bình thường có khả năng đối phó. Đi thôi, không có mệnh lệnh của ta, vạn vạn lần không thể tùy ý xuất kích. Dương Lăng hít sâu một hơi, dẫn mọi người đi vào ác ma đại điện Nguy Nga. Sau khi thu được mấy trăm khối nguyệt hồn thạch và thuận lợi giết chết tên địch áo ghê tởm, đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của lần hành động này, cũng không bắt buộc nhất định phải cướp lấy bảo bối bên trong ác ma đại điện. Dưới tình huống không rõ ràng mà cùng hắc giác đại ác ma liều mạng, tuyệt đối là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, thăm dò hư thật, xác định chiến lược rồi mới hành động. Dương Lăng không sợ bất cứ nguy hiểm gì, nhưng tuyệt sẽ không lỗ mãng hành động, luôn luôn duy trì nguyên tắc cẩn thận. Không có nắm chắc, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất kích, hoặc là bất động, hoặc là đánh ra một kích chí mạng, khiến cho đối phương trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Bên trong ác ma đại điện ánh sáng mơ hồ, diện tích rộng lớn kinh người, tựa như một cái sân gan mở rộng ra vô cùng. Ở sâu trong đại điện có một tòa tế đàn thật lớn, có một đám lửa màu xanh biếc nhấp nhô, ở giữa ngọn lửa bập bùng là một hạt trâu toàn thân đen nhánh, kích cỡ bằng khoảng bàn tay, hắc quang lưu động, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mịt mờ. Chẳng biết vì sao... Mỗi một tia ba động đều khiến cho Dương Lăng có một cổ cảm giác thân thiết, làm kẻ khác càng thêm khiếp sợ chính là, toàn bộ cả tòa tế đàn đều do Nguyệt Hồn Thạch có giá trị liên thành tạo ra, đừng nói là hạt châu được cung phụng chỉ riêng bản thân tế đàn không biết đã có giá trị kinh người đến cỡ nào. Một khối Nguyệt Hồn Thạch chỉ bằng nắm tay đã khiến cho bốn thế lực lớn ác chiến, huống chi là cả một đống lớn như vậy, trong bóng tối. Thỉnh thoảng tràn ra từng đội phi hành ác ma tay cầm cương xoa. Hướng nhân mã của Long Ba đốn thần hệ cùng A khuê Long thần hệ ở phía trước phát khởi công kích như thủy triều Một mỹ nữ đẹp đẽ thân mặc chiến giáp màu đỏ. Hai mắt màu xanh lục. Tóc dài quá vai. Trên đỉnh đầu có hai cái sừng đang cùng ba đế nhị Bác Cam Tư cùng với tam đại quỷ phó các cường giả giết nhau đến bất phân thắng bại. Đây... đây là hắc giác đại ác ma nhìn mỹ nữ đẹp đẽ tốc độ rất nhanh trong sự vây công của đông đảo cường giả vẫn qua lại dễ dàng dương lăng rất ngoài ý muốn bốn hắn còn tưởng rằng hắc giác đại ác ma phải là một đầu ma thú cuồng bảo khát máu không nghĩ tới lại là một người nữ lang so với yêu cơ còn muốn quyến rũ hơn ngay cả khi đang chiến đấu nhất cử nhất động đều tràn ngập mị lực mê người có lẽ do vừa mới thức tỉnh Sắc mặt tái nhợt, phảng phất như là bị bệnh nặng vừa hồi phục, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh người, trong sự vây công của đông đảo cường giả vẫn tới lui dễ dàng. Chẳng lẽ, Hắc giác đại ác ma cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ là một đôi tình nhân, hoặc chính là một cặp vợ chồng? Nghĩ lại những sự việc xảy ra liên tiếp dọc theo đường đi, thâm uyên ác ma liều chết chặn đường, dương lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng nghĩ đến vài khả năng... có thể khiến cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ phái ra nhiều thuộc hạ thủ hộ như vậy quan hệ giữa hắn và hắc giác đại ác ma tuyệt đối không đơn giản giao ra tất cả nguyệt hồn thạch cùng sinh mệnh hồn châu nếu không người hoàn toàn đi tìm chết đi bị hắc giác đại ác ma gắt gao cuốn lấy không cách nào xông đến tế đàn tam đại quỷ phó vô cùng giận dữ vừa giống lên vừa phát khởi công kích hung mãnh sau một phen thăm dò Tuy không cách nào đánh trọng thương hắc giác đại ác ma, nhưng mọi người phát hiện thực lực của đối phương đại giảm, sợ rằng ngay cả ba thành so với thời kỳ toàn thịnh cũng không bằng. Đối với cơ hội ngàn năm hiếm có này, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 662. Sinh mệnh hồn châu hô tam đại quỷ phó cả người bao phủ bởi một ngọn lửa màu xanh biếc Kết thành một tam giác công kích trận sắc bén Như tia trước đánh đến hắc giác đại ác ma Kéo theo một tiếng xé gió chói tai cùng mỗi chuối tàn ảnh Người còn chưa tới Đã bắn ra một mũi lục tiễn do hỏa diễm ngưng kết thành Ẩn chứa một cổ linh hồn công kích kinh người Bích diễm tiễn Để giết chết hắc giác đại ác ma cản đường Tam đại quỷ phó thuộc hạ dưới quyền của Vu yêu vương liên thủ xuất kích. Hừ, lớn mật, ngay cả lão Vu yêu của các ngươi cũng không dám ở trước mặt na tháp lỷ ta phóng tư. Nhìn tam đại quỷ phó cất lời ngông cuồng, hắc giác đại ác ma tên là na tháp lỷ hừ lạnh một tiếng, trên chiến giáp màu đỏ máu đột nhiên hiện lên một đám phù văn thần bí huyền ảo, mang bích diễm tiễn do tam đại quỷ phó xuất ra phản xã ra ngoài. Theo sát, Thân hình nhóng lên, né khỏi cự linh thần trường của sự đế phu, tay phải vung lên, lấy ra một cây roi da toàn thân màu đen. Suy trường tiên đen nhánh xé mở ra một đạo cái khe không gian xúc mục kinh tâm, nháy mắt đã đánh tới trước mặt tên quỷ phó cầm đầu. Chỉ nghe âm thanh không thấy hình ảnh, ngoại trừ tiếng xé gió trói tai cùng cái khe không gian kinh khủng, căn bản là không thấy được bóng dáng của cây roi da Vô ảnh tiên... không tốt, mau lui lại. tên quỷ phó cầm đầu thất thanh kêu to, theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt, nhanh chóng rút lui. đáng tiếc vẫn là chậm một bước. một tiếng suy qua đi, trên ngực đã bị hắc giác đại ác ma hung hăng đánh cho một roi, mấy cây xương sườn đều bị gãy đoạn, một cổ đau nhức thấu đến tâm can cốt tủy. càng kinh khủng chính là nương theo đó là một cổ linh hồn công kích kinh khủng. trong đầu đau nhức từng trận thiếu chút nữa đã bị một roi đánh cho hồn phi phách tán không muốn chết thì cút ra khỏi thần ma mộ chàng trở về nói cho lão vu yêu của các ngươi sau này ta sẽ tới hỗn loạn bị diện tìm hắn sau một chiêu đánh cho tên quỷ phó cầm đầu bị trọng thương hắc giác đại ác ma không kịp đuổi giết xoay người né khỏi một đao thế trầm lực mạnh của ba đế nhĩ suy một roi đánh ra nháy mắt đã đánh tới trước mặt sự đế phu của các tư đình thần hệ khiến tên kia cả người toát mồ hôi lạnh vội vã chạy lui mặc dù vừa mới thức tỉnh thực lực còn xa mới khôi phục nhưng thực lực của hắc giác đại ác ma vẫn cực kỳ kinh khủng một cây roi da đen nhánh khiến cho mọi người kinh hãi thất sắc kinh hiểm cuống quýt ba gã quỷ phó mấy lần thiếu chút nữa bị đánh cho hồn phi phách tán Sự đế phu cũng suýt bị giết chết Vô ảnh tiên, tốc độ so với tia trước còn nhanh hơn, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Ồ, linh hồn cắn nuốt. Sau khi giết chết một đám phi hành ác ma chẳng biết sống chết dám lao tới, Dương Lăng đang muốn luyện hóa linh hồn của bọn họ. Không ngờ, đột nhiên phát hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy đông đảo phi hành ác ma cùng lưu lãng giả sau khi tử vong, linh hồn nhanh chóng hóa thành từng làn khói đen. Từ bốn phương tám hướng tràn về phía hồn châu trên tế đàn, tựa như gặp phải một cái lỗ đen bị nhanh chóng cắn nuốt, tốc độ so với bộ thủy tinh khô lâu lúc trước còn nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ đây là một kiện đỉnh cấp vũ khí giống như chiến hồn đao bị lưu lạc bên ngoài? Nhìn sinh mệnh hồn châu tự động hấp thu linh hồn năng lượng cùng tàn mát ra từng trận năng lượng ba động thân thiết, dương lăng càng nghĩ càng kích động.